Harry Potter và Hoàng tử Lai chương 6 lộ trình của Draco Harry ở lại trong khuôn viên nhỏ hẹp của trang trại hang sóc trong vài tuần sau đó. Nó dành phần lớn thời gian để chơi Quidditch hai người một đội trong vườn cam của nhà Wesley. a Nó và Hermione chơi lại Ron và g i n n y Hermione chơi rất tồi còn g i n n y thì chơi tốt. nên chúng nó cũng ngang sức ra trò và những buổi tối ăn những khẩu phần dành cho ba người trong tất cả những gì mà bà weasley bay trước mặt đó đã có thể là một kỳ nghỉ hạnh phúc và yên bình nếu như không có những sự mất tích những tai nạn kỳ lạ thậm chí chết chóc những thứ xuất hiện hầu như hàng ngày trong tờ tiên tri thỉnh thoảng anh bill và ông weasley còn mang về nhà những tin tức chưa được đăng tải trong sự tức giận của bà wesley bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của harry đã bị phá hỏng bởi những tin tức kinh khủng mang đến bởi remus lupin lúc này trông rất thê lương và dữ tợn mái tóc màu nâu của ông đã có những lọn tóc xám rối bù quần áo thì rách rưới và chấp vá hơn bao giờ hết Ông nói khi bà wesley chuyển cho ông một mẩu bánh sinh nhật khá to và người ta đã tìm thấy xác của Igor Kakarov trong một căn lều ở trên phía bắc dấu ấn hắc ám đã được tìm thấy trên thi thể. ừm nói thật ra tôi rất bất ngờ khi thấy hắn đã sống đến một năm liền sau khi trốn khỏi bọn tử thần thực tử Anh của Sirius Regulus chỉ tồn tại được vài ngày theo như trí nhớ của tôi. Đúng đấy, hừm, bà Wesley cai mày. Có lẽ chúng ta nên nói về cái gì đó khá một chút. Chú có nghe thấy tin tức gì về Florin Fortescue, không chú r e m u s b i l l hỏi, trong khi được Fleur liên t ụ c tiếp rượu vào cốc người đàn ông làm chủ cái quán kem ở hẻm xéo h a r r y ngắt lời với một cảm giác khó chịu rỗng t u ế c trong lòng ông ấy thường cho con ăn kem miễn trả tiền việc gì đã xảy ra thế bị san g bằng theo như bộ dạng cái quán của ông ta tại sao thế r o n hỏi và wesley thì nhìn thẳng vào bill giận dữ ai biết được ông ta có thể làm cho chúng tức giận theo cách nào đó ông ta là một người tốt florine tiện nói d i à y hẻm xéo ông wesley nói hình như là olivander cũng đi tông thì phải người làm đũa thần à g i n n y giật mình đúng ông ta đấy cửa hàng rỗng t u ế c không hề có dấu hiệu ấu đ ả không ai biết ông ta tình nguyện đi hay là bị bắt cóc nhưng mà đ ũ a thần thì người ta làm đ ũ a thần thế nào bây giờ còn có những người chế tạo khác nữa lupin nói nhưng mà ollivander là người tốt nhất và nếu phía bên kia có ông ta thì đúng là không hay chút nào ngày tiếp sau bữa tiệc trà có g i ảm i ả đạm này ba bức thư cùng với danh mục sách giáo khoa đã được gửi đến từ h o g w a r t s Harry đã được gửi kèm thêm một sự bất ngờ nữa nó được chỉ định làm đội trưởng đội q u i d d i t c h điều này làm cho cậu có vai trò bằng v ớ i huynh trưởng đấy hermione nói vui vẻ cậu có thể dùng phòng tắm chung của chúng tớ cùng những thứ khác nữa đấy wow tớ nhớ cái ngày mà anh charlie đeo một trong những thứ này ron nghiên cứu cái phù hiệu một cách vui thích harry tuyệt vời thật cậu là đội trưởng của tớ tớ cho rằng chỉ khi nào cậu cho tớ ở lại trong đ ộ i ha <cười> ha này mẹ không nghĩ là chúng ta có thể hoán chuyển đi đến hẻm xéo thêm một ngày nào nữa khi mà các con đã nhận được những thứ này bà wesley thở dài nhìn vào danh mục sách của ron chúng ta sẽ đi vào thứ bảy nếu như cha con không cần phải làm việc mẹ sẽ không đến đó đâu nếu mà không có ông ấy mẹ này t h ậ t lòng thì mẹ có nghĩ rằng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sẽ trốn trong một cái kệ sách ở cửa hàng floris u h và bloss không đấy ron cười thầm f o s k i e và ollivander đã đi nghỉ rồi phải không nào bà wesley nổi giận nếu con nghĩ rằng an ninh là vấn đề đáng cười thì con có thể ở lại và mẹ sẽ tự mình lấy các thứ không không con muốn đi con muốn xem quán của alfred và george ron nói vội thế thì con phải xem lại tư tưởng của mình đi cậu bé trước khi mẹ quyết định rằng con quá thiếu chín h chắn để đi cùng mọi người bà wesley nói một cách tức giận vồ lấy cái đồng hồ của bà với chín cái kim cùng chỉ vào nguy hiểm chết người và chỉnh lại nó cho cân trên một đống khăn mặt vừa mới giặt xong và sự trở lại h o g w a r t s cũng được xem xét theo cách đó nữa đấy ron quay lại nhìn một cách ái ngại vào harry khi mẹ của nó nhấc cái g i ỏ giặt ủi cùng với cái đồng hồ chênh v ê n trong tay mình và ra khỏi căn phòng trời ơi bộ bây giờ thậm chí không có thể nói đùa ở đây được nữa hay sao nhưng mà cuối cùng thì ron cũng tránh lằn nhằn về v o l d e m o r trong t vài ngày sau đó thứ bảy đã đến mà không có thêm một cơn giận dữ nào nữa của bà wesley mặc dù bà có vẻ rất căng thẳng trong bữa sáng bill sẽ phải ở nhà cùng với fleur phần nhiều do ý muốn của h e r m o n và g i n n y anh chuyển một cái túi đầy tiền sang bên kia bàn cho harry thế còn của em đâu ron đòi hỏi ngay lập tức mắt mở to cái đó là của harry ngốc à bill nói anh lấy tiền ra từ k e t c cho em đấy harry bởi vì lúc này người ngoài phải mất năm giờ đồng hồ mới lấy được vàng cơ đấy bọn yêu tin đã tăng cường bảo vệ rất nghiêm ngặt hai ngày trước a r k a p h i l p o t t đã bị cái do thám trung thực tắt ở trong cái e hèm tin h anh đi cách này dễ hơn nhiều cảm ơn anh bill harry nói nhét những đồng vàng vào túi ăn lúc nào cũng thật sâu sắc ă n lúc nào cũng thật sâu sắc fleur thì thầm t r i ề u mến véo vào mũi của bill g i n n y làm bộ buồn nôn vào bát ngũ cốc của nó đằng sau fleur làm cho harry cười đến n g ẹ n đầy mồm bánh bột ngô khiến ron phải đấm đấm vào sau lưng của nó đó là một ngày u ám và ẩm ướt một trong những chiếc xe đặc biệt của bộ phép thuật mà harry đã được ngồi một lần rồi đang chờ mọi người ở sân trước khi họ ra khỏi nhà co ro trong áo choàng của mình hãy thiệt ba lại lấy được xe nữa rồi ron tán dương vương vai một cách sang trọng khi chiếc xe di chuyển chậm chạp ra khỏi trang trại bill và fleur vẫy chào từ cánh cửa sổ nhà bếp nó harry hermione và g i n n y Đều đã sau rãi ngồi rộng trong ghế thoải mái đ ừ n g có trông mong nhiều quá nhé, tất cả chỉ vì Harry thôi!” ông Weasley nói ra sau vai của mình. ô n g và bà Weasley ngồi ở đằng trước với người lái xe của bộ, chỗ dành cho hành khách phía trước đã được kéo thành một cái s o f a dành cho hai người, nó phải được bảo vệ tối đa. và chúng ta cũng sẽ được bảo vệ thêm nữa ở quán v ạ t lũng harry chẳng nói gì cả nó không thích thú lắm với công việc mua sắm trong sự bao bọc của một tiểu đoàn thần sáng nó đã nhét cái áo tàn hình vào túi đeo vai của mình và nghĩ rằng nếu như điều đó tốt cho thầy d u m b l e d o r e thì cũng tốt cho cả bộ nữa mặc dù bây giờ nó đang nghĩ về cái áo nó không chắc là bộ cũng biết về điều đó đây rồi người lái xe nói sau một thời gian rất ngắn <cười> lần đầu tiên ông nói khi lái xe c h ậ m chậm qua con đường charing cross và dừng phía ngoài quán v ạ t lũng tôi sẽ chờ mọi người mọi người vào đó khoảng bao lâu d à i tiếng tôi nghĩ vậy ông wesley nói à tốt rồi anh ta ở đây rồi harry theo ông wesley và ngó ra cửa sổ tim nó đập thình thịch không có một thần sáng nào đang chờ ở ngoài nhà trọ thay vào đó là ruber h a g r i d to lớn với bộ râu rậm người coi rừng của h o g w a r t s mặc một cái áo khoác da hải ly dài rạng rỡ khi nhìn thấy harry bất chấp những cái nhìn hoảng hốt của những người mắc g ồ đi qua. Harry — ông hét vang kéo Harry vào một cái ôm đến gãy cả xương khi Harry ra khỏi xe. b u c k b i ế t ý ta là w i n t h r o s Con phải gặp nó đấy, Harry. Nó rất vui khi được quay trở lại bầu trời rộng rãi. Con rất vui. Nó được hài lòng. Harry cười to. khi nó s o a vào sườn của mình còn không nghĩ bảo vệ lại là bác ta biết giống ngày xưa phải không thấy chưa bộ muốn cử đi một lũ thần sáng nhưng mà ngài trong b o đô nói là ta sẽ đi hai c r i s tự hào ưỡn ngực lên và nhét hai ngón tay cái vào túi quần ta đi thôi hai người đi trước đi molly arthur quán vạc lũng lần đầu tiên trong trí nhớ của harry hoàn toàn trống rỗng chỉ có đúng ông chủ đất t o m già nhàn n h à o và răng thì rụng hết là còn trụ lại trong những người cũ ông nhìn lên đầy hy vọng khi họ bước vào nhưng trước khi ông có thể thốt nên lời h a g r i d nói vẻ quan trọng hôm nay chỉ đi qua đây thôi t o m chắc là ông cũng hiểu được công việc của h o g w a r t s ông biết rồi đấy tom gật đầu ủ rũ và tiếp tục quét những mảnh kính vỡ harry hermione h a g r i d và nhà weasley đi qua quầy bar ra ngoài và đến cái sân nhỏ bé lạnh lẽo ở đằng sau nơi để những cái thùng chứa rác h a g r i d giơ cái ô màu hồng của ông lên và gõ nhẹ vào một viên gạch ở trên tường nó mở ra ngay tức thì một cái cổng vòm dẫn đến một con phố rải sỏi quanh co họ bước vào cổng và dừng lại nhìn xung quanh hẻm xéo đã thay đổi cái cửa sặc sỡ và lấp lánh trưng bày những quyển sách phép những thành phần bào chế thuốc và những cái v ạ c đã bị che mất giấu mình đằng sau những bức áp phích to đùng của bộ pháp thuật phần lớn những bức áp phích ảm đạm tím ngắt này Mang nội dung về những bản phóng tác thổi phòng lên của những quyển hướng dẫn an ninh của bộ đã được gửi đi trong mùa hè. Còn thêm một vài chiếc ảnh động đen trắng của những tên tử thần thực tử chưa bị bắt b e l l a t r i x Lestrange đang cười nhỡ b á n ở phía trước trong một bức ảnh gần nhất. Một vài cửa sổ đã bị lắp kính, đó là cửa hiệu kem f l o r i n f o s c u e Thêm nữa một vài quầy hàng tồi tàn đã mọc lên dọc theo con phố, cái gần nhất được dựng lên ở ngay phía ngoài của cửa hàng Flourish và b l o t s phía dưới một cái hiên k ẻ sọc dơ bẩn và có một cái bản g gắn ở phía trước bùa hộ mệnh có tác dụng chống người sói, nguy hiểm từ bên ngoài và từ bên trong nữa. một phù thủy nhỏ bé ủ rũ đang khua len can đầy những biểu tượng bằng bạc gắn vào những dây xích về phía những người qua lại. Một cái cho cô bé, thưa bà, ông ta gọi về phía bà Weasley khi họ đi qua liếc vắt vào Guinea bảo vệ cái cổ xinh xắn của cô. Nếu như ta mà đang làm việc thì ông Weasley. nhìn người bán bùa trừng trừng giận dữ đúng rồi nhưng mà đừng có bắt bớ ai trong lúc này anh à chúng ta đang d ộ i đấy bà wesley lo lắng d ơ lên một bản danh sách dài em nghĩ là chúng ta nên đến cửa hiệu của bà m u k i n đầu tiên hermione cần một cái áo choàng mới và áo của ron thì đã ngắn quá đầu gối rồi con cũng cần thêm một cái đấy harry con đã lớn lên nhiều đi nào mọi người —molly, chẳng có lý nào mà tất cả chúng ta cùng đến chỗ bà malkin cả ông wesley nói tại sao ba đứa nhỏ lại không đi với h a b r i d còn mình thì đi đến cửa hiệu florist và b l o t g để mua sách cho bọn trẻ em cũng chẳng biết nữa bà wesley lo lắng rõ ràng là đang phân vân giữa việc mua hàng nhanh chóng và việc đi cùng nhau thành một đoàn hagrip anh có nghĩ đừng lo bọn nhỏ sẽ an toàn khi đi với tôi molly à hagrip nói nhẹ nhàng vẫy vẫy bàn tay to như cái nắp thùng của mình bà wesley không có vẻ hoàn toàn bị thuyết phục nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận chia đoàn ra làm đôi Chạy hối hả về phía cửa hàng f l o u r i s h và b l o o s với chồng mình và g i n n y trong khi Harry, r o n Hermione và Hagrid thì đến cửa hàng của bà Maukin. Harry để ý thấy rằng rất nhiều người qua lại đều có cái cảm xúc lo lắng giống như bà Wesley a và không một ai dừng lại để nói chuyện cả: những người đi mua hàng thì gắn với nhau rất chặt trong nhóm của họ. thực hiện công việc của mình một cách chăm chú không ai có vẻ như đi mua sắm một mình có thể sẽ rất chật chội trong đó nếu chúng ta cùng vào h a g r i f nói dừng lại ở phía ngoài cửa hiệu bà mokin và cúi xuống liếc nhìn qua cửa sổ ta sẽ đứng chờ ở ngoài nhé được không thế là harry ron và hermione cùng nhau đi vào cửa hiệu trong ấn tượng đầu tiên nó trống rỗng nhưng mà ngay khi cái cửa ra vào đóng lại phía sau ba đứa chúng nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau cái giá áo choàng được điểm xuyết bởi màu xanh lục và xanh lam không còn nhỏ nữa nếu như mẹ không để ý còn hoàn toàn có thể đi mua sắm một mình có một tiếng lục cục nho nhỏ và giọng nói mà harry nhận ra là của bà mokin a chủ cửa hiệu cất lên nào cháu bé mẹ cháu đúng đấy không một ai trong chúng ta nên đi loanh quanh một mình chẳng phải là vì cháu còn nhỏ đâu xem lại xem bà gắn cái nút đấy vào đâu đi chứ một cậu bé với khuôn mặt nhọn tái nhợt và mái tóc vàng trắng xuất hiện từ đằng sau cái giá quần áo mặc một bộ đồ rất đẹp màu xanh đậm với những nút lấp lánh ở đường viền và cổ tay nó lao đến cái gương và tự chiêm ngưỡng mình phải một lúc sau nó mới nhận ra harry ron và hermione trong gương đằng sau lưng nó đôi mắt màu nâu nhạt của nó co lại mẹ này nếu như mẹ đang phân dân không biết là có mùi gì một con máu bùn vừa bước vào đấy d r a c o m a l f o y nói ta nghĩ rằng không cần thiết phải dùng đến thứ ngôn ngữ đó đâu bà mokin nói hối hả bước ra từ đằng sau cái giá để quần áo tay cầm một cái t h ư ớ c dây và đũa thần và ta cũng không muốn đũa thần được d ơ lên trong cửa hiệu của ta bà vội vàng nói thêm vào liếc về phía cửa ra vào nơi cả r o n và harry đứng đó với đũa thần trong tay đều hướng về phía Mophoy Hermione đứng ngay đằng sau hai đứa thầm thì đ ừ n g thật đấy chẳng đáng phải làm như thế ờ tưởng bọn này dám sử dụng phép thuật ngoài trường học cơ đấy Mophoy cười khậy ai đã làm mắt của mày tím ngắt thế Granger tao đang muốn tặng hoa cho họ đây này đủ rồi đấy bà m a u k i nói n l ạ n h lảnh nhìn ra đằng sau lưng của mình tìm người ủng hộ thưa bà n a r c i s s a Moffat bước ra từ đằng sau cái giá quần áo bỏ mấy cái đó đi mấy đứa bà lạnh lùng nói với Harry và r o n nếu mấy cậu mà tấn công con của ta thì cứ chắc chắn rằng đó là thứ cuối cùng mà các cậu còn được làm thật không đấy Harry nói, bước thêm một bước về phía trước và nhìn thẳng vào bộ mặt hơi kiêu căng mà theo cái vẻ xanh xao của nó vẫn có vẻ gì đó giống với bà chị nó đã cao bằng bà ta rồi bà sẽ gọi một d à i tên tử thần thực tử đến làm việc có đúng không nào bà mokin a kêu thét lên và đặt tay lên nơi con tim của mình thực sự thì cháu không nên buộc tội Ông quá nguy hiểm để nhắc đến bỏ đũa thần xuống đi nhưng mà Harry không hề hạ cây đũa thần của nó xuống! Narcisse Mophoy cười một cách khó chịu: Tà thấy rằng việc trở thành trò cưng của Dumbledore đã khiến cho cậu có một cảm nhận sai lầm về an toàn Harry Potter nhưng mà Dumbledore chẳng phải lúc nào cũng có ở đó để bảo vệ cho cậu đâu harry nhìn quanh cửa hiệu một cách chế giễu Wow, xem kìa thầy không có ở đây đâu thế thì tại sao không làm một cú nhỉ họ sẽ có thể tìm cho bà một phòng đôi ở azkaban với tên chồng thất bại của bà đấy mồ phôi di chuyển một cách rất tức giận về phía harry nhưng mà vấp phải cái áo t r ò n dài của mình ron cười to Mày dám nói với mẹ tao thế hả, p o t t e r Malfoy gầm gừ... “Không vấn đề gì đâu, Draco” n a r c i s s a nói giữ nó lại bằng những ngón tay trắng gầy g u c của bà ở trên vai nó. t a cho rằng p o t t e r sẽ đoàn tụ với Sirius, thân yêu của nó, trước khi ta trở lại đoàn tụ với Lucius đấy. Harry đưa đũa thần của nó lên cao hơn nữa. Harry đ ừ g hermione kêu lên nắm lấy tay của nó và cố gắng kéo xuống bên hông nghĩ kỹ đi cậu không được cậu sẽ tự chuốc lấy khó khăn đấy bà mookin rùng mình trong một khoảnh khắc và cuối cùng quyết định coi như chẳng có gì xảy ra cả giống như bà là bà đã hy vọng như vậy bà cúi xuống mô phôi nói vẫn còn lườm harry ta nghĩ là cái ống tay trái này vẫn còn có thể ngắn thêm chút nữa cháu à để ta làm hôi mô phôi r ó n g lên gạt tay bà ra xem bà đính những cái nút vào đâu kìa bà già mẹ cô không cần những thứ này nữa đâu nó kéo cái áo qua đầu và ném xuống sàn phía dưới chân bà mô kiên c ò n đúng đấy cho cô n a r c i s s a nói với một cái nhìn khinh khỉnh về phía Hermione: "Bây giờ ta đã biết có những hạng nào mua đồ ở đây chúng ta nên đến cửa hàng True Fit và t e d t i n g thì hơn." và sau đó họ sải chân bước ra khỏi cửa hàng, m o f f a i cố sức lao vào ron càng mạnh càng tốt trên đường ra cửa. h m m thật không đấy," bà mau kia nói. nắm lấy cái áo t r ò n rơi trên sàn và đưa đầu đũa thần lên đó giống như m á y hút b ụ i vậy để cho nó rửa sạch hết những vết bẩn bà dường như không để tâm khi tìm cho ron và harry cái áo mới vừa ý cố gắng bán cho hermione một cái áo của nam phù thủy chứ không phải dành cho nữ giới và cuối cùng lời chào bọn trẻ ra khỏi cửa hàng giống như cái cảm giác không còn muốn nhìn thấy mặt chúng nữa có mọi thứ rồi chứ hagreth ỏ i vui vẻ khi bọn trẻ đến bên ông cũng t ạ m tạm harry nói bác có nhìn thấy nhà mô phôi không có chứ h a g r e t nói s a o nhãng dư mà bọn chúng không dám làm điều gì linh tinh ở trong hẻm xéo đâu harry à đừng lo harry ron và hermione quay sang nhìn nhau nhưng trước khi chúng có thể kéo h a g r e t ra khỏi cái suy nghĩ thiếu lo lắng đó ông và bà wesley cùng với k i e n e đã xuất hiện: tất cả đều ôm những chồng sách nặng trịch to tướng mọi người ổn cả chứ ông wesley hỏi: c ô áo t r ò n hết rồi chứ được rồi giờ chúng ta có thể d ò n g qua cửa hiệu apothecarie và e Ulls t r ư ớ c trên đường đến cửa hiệu của Fred và George đi gần nhau nhé. cả Harry và Ron đều không mua được dược liệu nào ở cửa hàng apothecary bởi vì bọn chúng không học lớp đọc dược nữa, nhưng mà cả hai lại mua những hộp thức ăn cú to đùng dành cho h e d w i g và Pittsburgh ở trung tâm cứu Illops. sau đó trong khi bà wesley nhìn đồng hồ cứ từng phút một họ tiến xa hơn nữa dọc theo phố để tìm w i z a r d w i z a e d và w i z l e y tiệm giỡn của fred và george chúng ta không có nhiều thời gian lắm đâu bà w i z l e y nói vì thế nên chúng ta sẽ chỉ xem xét loanh quanh thôi rồi về xe ngay nhé chúng ta phải ở gần nhau đấy Kia là số 92 rồi 94. í n m ư n nói dừng lại trên đường — được dựng lên ở phía đối diện của cửa hiệu francs buồn tẻ — bao bọc bởi pado quảng cáo xung quanh họ — những cửa sổ của cửa hiệu fred và George đập vào mắt như một buổi biểu diễn bắn pháo hoa những người qua lại bình thường thì đang nhìn qua vai mình vào những cửa sổ sặc sỡ này. còn một số người hiếu kỳ thì đã đứng lại sững sờ cửa sổ bên trái thì chói lòa bởi những đám đồ đạc đang quay mòng mòng nhấp nháy cái thì n ả y nhảy tưng tưng cái thì vỡ toát ra la hét i n ỏi mắt của harry đã mờ cả đi rồi chỉ vì nhìn vào mấy thứ đó còn cái cửa sổ bên phải thì được bao phủ bởi một cái áp vít cỡ bự cũng màu tím giống như mấy cái của bộ nhưng mà lại được trang hoàng bởi những dòng chữ màu vàng nhấp nháy, tại sao bạn phải lo lắng về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. thế thì bạn nên lo lắng về Uno p u ở đây fred và g e o r g e chơi chữ Uno p u đọc gần giống với Uno you know Poo, tên người ta hay dùng để chỉ Voldemort, Pooh thì gần với Pup, đó là một bộ phận trên cơ thể nói ra ở đây thì không được lịch sự cho lắm bạn tự tra nhé. Dee vì có thế hiểu được Uno p u là người không có bộ phận đó. cái cảm giác tức bụng này đã lan ra cả nước rồi đấy. Harry bắt đầu phá lên cười. nó nghe thấy một tiếng than thở nhẹ đằng sau và quay lại nhìn thấy bà weasley đang nhìn chằm chằm vào bức tranh đ i ế n người đôi môi của bà khẽ cử động lên cái tên unopu hai đứa nó sẽ bị ám sát trong lúc đang ngủ mất thôi bà thì thầm không đâu ron nói trong lúc đang cười rất to giống như harry cái đó tuyệt vời thật rồi nó và harry cùng đi vào trong cửa hiệu nó đã chật ních toàn những người mua hàng harry không thể nào đến gần được những cái giá nó quan sát xung quanh nhìn lên những cái hộp chồng lên nhau đến tận trần nhà đó là những hộp bánh quy trốn việc mà hai anh em sinh đôi đã hoàn thiện trong cái năm cuối cùng chưa hoàn thành của họ ở h o g w a r t s harry để ý thấy kẹo nougat máu cam được mua nhiều nhất vì chỉ còn lại có một hộp méo mó ở trên giá có những cái thùng đầy những đũa phép giả những cái rẻ nhất trong lũ đó thì chỉ đơn thuần biến thành những con gà cao su hoặc những cái quần lót khi được chơ i lên còn cái đắt nhất thì đánh những vị khách không cẩn trọng vào đầu và cổ của họ rồi có những cái bút lông tự đầy mực tự kiểm tra lỗi và trả lời thông minh nữa có một chỗ trống được giải thoát bởi đám đông thế là h a r r y chen về phía quầy nơi có một nhóm toàn những đứa trẻ khoảng mười tuổi đang quan sát đầy hào hứng một thằng người gỗ nhỏ tí đang bước dần lên những bậc thang dẫn đến một giá treo cổ thật sự cả hai được đặt ở trên một cái hộp có ghi người treo cổ tái sử dụng được hãy đánh vần đi nếu không thì hắn sẽ đung đưa trên giá đấy bùa chú ngủ n g à y công hiệu Hermione đã cố gắng để chen vào chỗ có một bài bàn trưng bày lớn ở gần quầy và đang đọc những thông tin ở đằng sau cái hộp mang một bức tranh màu sắc sặc sỡ về một chàng trai trẻ đẹp cùng với một cô gái đang ngất đi cả hai đều đứng trên boong của một con tàu cướp biển chỉ một b ù i chú đơn giản là bạn sẽ bước vào một giấc ngủ dài 30 phút với chất lượng đỉnh cao và rất thực rất thích hợp để sử dụng trong những tiết học bình thường và hầu như không thể bị phát hiện ra phản ứng phụ bao giờ cảm giác đờ đẫn và nức g i ả i tèm nhèm không bán cho trẻ em dưới 16 tuổi cậu biết gì không hermione nói nhìn lên h a r r y đó đúng là một bùa phép đỉnh cao đấy với câu nói đó hermione giọng nói đằng sau họ vang lên em có thể lấy một cái miễn phí đấy fred với vẻ mặt rạng rỡ đang đứng trước mặt bọn trẻ mặc một chiếc áo t r ò n màu đỏ tươi trái ngược lại với mái tóc đang bốc cháy của nó em sao rồi harry họ bắt tay còn mắt em bị s a o thế hả h e r m i o n e cái ống diễn giọng đấm bóc của anh đấy cô bé nói buồn rầu ôi trời ơi anh quên mất mấy thứ đó fred nói này nó lôi ra một cái ống ra khỏi túi và đưa cho cô bé cô cẩn thận mở nó ra và thấy một tấm dáng g à y màu vàng cứ ấ p nó lên đấy vết tím sẽ mất đi trong một giờ thôi fred nói bọn anh đang tìm một thứ loại bỏ hết vết bầm tím đẹp đẽ gọn gàng hơn giờ bọn anh đang thử nghiệm phần lớn những sản phẩm trên chính mình hermione có vẻ lo lắng cái này an toàn chứ cô hỏi chắc chắn là thế rồi fred khích lệ đi nào harry anh sẽ đưa em đi xem vòng quanh đây Harry để hermione dán miếng keo lên con mắt thâm tím của cô bé và theo chân fred về phía đằng sau của cửa hiệu ở đó nó nhìn thấy một cái giá toàn là những trò vui với bài và dây ảo thuật của dân mắc gồ đấy fred nói vui vẻ chỉ vào mấy thứ đồ đạc đó dành cho những người c ù ồ n như ba em biết rồi đấy n h ữ n g người thích đồ đạc của Margo t bán không chạy lắm đâu nhưng mà rất ổn định đó là những thứ mới mẻ mà ồ、oh, George đây rồi người anh em sinh đôi của Fred bắt tay Harry một cách nồng nhiệt đưa nó đi xem xung quanh à thế thì ra đằng sau đi Harry ở đó bọn anh đang thực sự làm ra tiền đấy này thằng bé k i a ăn cách thứ gì là mày sẽ phải trả giá bằng nhiều đồng vàng đấy nó cảnh cáo một thằng bé đang rút vội tay khỏi cái ống có ghi những ký hiệu đen ăn được những thứ đó sẽ làm cho bạn ốm đấy g e o r g e đẩy cái rèm bên cạnh những trò ảo thuật m a r g o và harry nhìn thấy một căn phòng tối om nhưng rộng rãi hơn nhưng đồ đạc ở đây thì xếp gọn gàng hơn nhiều các anh vừa mới sản xuất ra được một dòng sản phẩm nghiêm túc hơn fred nói thật là buồn cười em không thể tin được nổi đâu có rất nhiều người thậm chí cả người của bộ cũng không thể thực hiện được một b ù a bảo vệ cho đẹp đẽ một chút g e o r g e nói tất nhiên là họ đã không nhờ em dạy cho họ harry à đúng thế đấy xem nào bọn anh nghĩ là cái mũ bảo vệ thì hơi buồn cười em biết không thử thách thức bạn của em bỏ bùa vào em khi em đang đội mũ này và xem cái mặt của nó như những bùa chú đều b ắ n trở lại hết nhưng mà bộ đã đặt mua 500 cái cho tất cả những quan chức quan trọng và các anh vẫn còn những hợp đồng đặt mua với số lượng lớn khác nữa thế là các anh mở rộng ra thành những cái áo t r ò n bảo vệ rồi găng tay bảo vệ anh cho là những thứ này không thể giúp đỡ gì trong việc bảo vệ khỏi những bồ ù chú không thể tha thứ nhưng với những bồ ù chú hoặc ma thuật cỡ nhỏ đến trung bình thì và sau đó bọn anh nghĩ đến việc xâm nhập vào lĩnh vực của phòng chống nghệ thuật hắc ám bởi vì đó đúng là máy làm ra tiền George tiếp tục một cách phấn khởi thật là tuyệt nhìn này một đêm tối dùng liền các anh nhập khẩu từ peru đấy rất tiện lợi nếu như em muốn trốn ai đó cho nhanh và mấy cái n g ồ i nổ chăn bẫy của bọn anh vừa mới chạy ra khỏi cái giá kìa fred nói chỉ vào một lũ những thứ đen thui kỳ dị giống những cái còi đang cố gắng chạy ra khỏi tầm nhìn của lũ trẻ em chỉ cần bí mật làm rơi một trong những con đó thôi là nó sẽ chạy ra và tạo ra một âm thanh ầm ĩ rất hay ở chỗ khác giúp em đánh lạc hướng tốt lắm đấy tiện lợi thật harry nói đầy ấn tượng đây cho em g e o r g e nói nhặt một vài cái và ném về phía harry một nữ phù thủy trẻ với tóc vàng ngắn đang thò đầu vào trong rèm harry nhìn thấy rằng cô ta cũng đang mặc một chiếc áo choàng cho nhân viên màu đỏ sáng có một vị khách ngoài này đang tìm mua một cái vạt giỡn thưa ngài wesley và ngài wesley cô ta nói harry thấy rất là khó coi khi nghe người ta gọi fred g e o r g e và g e o r g e là ngài wesley nhưng hai anh em lại sải chân bước ra coi đó là bình thường cứ ở đó verity tôi đến đây g e o r g e nói ngay lập tức harry cứ lấy bất cứ thứ gì em muốn được nhé được cứ lấy bất cứ thứ gì em muốn nhé được không miễn phí hoàn toàn em không làm thế được đâu harry nói nó đã rút túi tiền ra để trả cho mấy cái n g o i nổ chăn bẩy rồi em không phải trả tiền ở đây fred nói chắc chắn đẩy những đồng vàng của harry ra nhưng mà em cho bọn anh dây tiền để bắt đầu các anh vẫn chưa quên đâu g e o r g e nói nghiêm nghị cứ lấy bất cứ thứ gì em muốn và chỉ cần nhớ kể với mọi người về nơi em nếu như chúng có hỏi g e o r g e lướt qua tấm rèm cửa để giúp những người khách. còn fred thì đưa Harry trở lại khu chính của cửa hiệu để tìm hermione và g i n n y vẫn còn đang mải mê nghiên cứu b ù a chú ngủ ngày công hiệu. c á c cô bé đã tìm thấy những sản phẩm nữ phù thủy kỳ diệu đặc biệt của bọn anh chưa? Fred hỏi. Theo anh nào? Gần cửa sổ là một dãy những sản phẩm màu hồng rực xung quanh là những cô bé đang cười rúc rích đầy hào hứng kích động hermione và g i n n y đều lùi lại có vẻ đề phòng xem đi em fred nói đầy tự hào nhãn hiệu tốt nhất của tinh dược mà em không thể tìm được ở nơi khác đâu g i n n y nhướn g lông mày nghi ngờ có hiệu nghiệm không anh cô bé hỏi chắc chắn là có chứ kéo dài những 24 giờ cho một lần dùng phụ thuộc vào khối lượng của cậu bé và độ hấp dẫn của cô bé nữa josh bất thình lình xuất hiện bên cạnh mấy đứa nhưng mà bọn anh không có bán cho các em đâu nó trở nên nghiêm nghị không bán khi mà em đã có những năm cậu bé d â y quanh theo như các anh những gì mà anh nghe được từ anh r o n là dối trá hết guinea nói nhẹ nhàng nghiêng người về đằng trước để lấy một cái bình nhỏ màu hồng từ trên giá xuống cái gì đấy <cười> bảo đảm làm hết mụn nhọt trong vòng mười giây fred nói công hiệu với tất cả mọi thứ từ nhọt mũ cho đến mụn đầu đen nhưng mà đừng có đánh trống lãng hiện giờ em có hay là không hẹn hò với thằng bé tên là dean thomas hả đ ú n g em có kíny nói. Via lần cuối cùng em gặp anh ta, anh thực sự l à m ộ t ngư ờ i thôi c h ứ không phải là năm đâu n h ữ n g t h ứ kia là gì thế Cô b é c h ỉ và o m ộ t t u m n h ữ n g q u ả cầu tròn đầy lông m ị n có m à u h ồ n g và t í m tất cả đều đang l ư ợ n l ờ quay xung quanh s à n của m ộ t c á i l ồ n g và phát ra những â m t h a n h c h ú ố c c h í c h phù phi l ù n đầy? g e o r g e nói những cụm len phun g phì phì thu nhỏ các anh không thể sản xuất kịp nữa thế còn michael c o n n o r thì sao nào em bỏ anh ta rồi anh ta đúng là kẻ tồi tệ k i n n e y nói thò một ngón tay vào trong thanh t r ắ n g của cái lồng và quan sát lũ phù phì lùn vây quanh nó bọn nó xinh thật bọn chúng rất là êm đúng đấy fred thừa nhận nhưng mà em đang đổi bạn trai hơi nhanh thì phải g i n n y quay lại nhìn nó tay cô bé c h ố n g lên mạng sườn có một cái nhìn hơi mang dáng vẻ của bà weasley trên mặt cô bé khiến cho harry phải bất ngờ khi thấy fred không chùng lại đó không phải là việc của anh và c ả m ơn anh nữa cô bé quay sang giận dữ với ron đang chui ở dưới khuỷu tay của george ôm một đống đồ đạc. d ì đã không kể những câu chuyện lãng mạn về em cho hai ông này. Tất cả là ba g a r d o n chín xí c o và một nách Fred nói trong khi đang kiểm tra một lũ hộp trong tay Ron bỏ ra nào. Em là em của anh cơ mà. và thứ em đang xấy là đồ của bọn anh đấy. b a g a r d o n Anh ba nách Nhưng mà em chẳng có đến ba Gideon cho bớt một Thế có Chính em em mà si Ron làm rơi một vài chiếc hộp chửi thề và làm ộ t hành động rất dữ tợn về phía Brad Fred mà đã không may bị bà Weasley phát t á c bà đã chọn đúng lúc để xuất hiện nếu như mẹ còn thấy con làm thế này nữa mẹ sẽ ếm cho tay con dính vào nhau đấy bà nói nghiêm khắc mẹ ơi cho con một con phù phì lùn nhé mẹ g i n n y nói ngay lập tức một con gì cơ bà weasley nói vẻ thận trọng xem đi mẹ bọn nó dễ thương lắm đó bà weasley di chuyển sang một bên để xem những con phù phì lùn còn harry ron và hermione thì có một góc nhìn thoải mái ra cửa sổ trong chốc lát d r a c o m a l f o y đang chạy trên phố một mình khi nó chạy qua cửa hàng wizard wiz của nhà w e a s l e y nó quay lại nhìn sau lưng mấy giây sau đó nó vượt qua khỏi tầm nhìn của bọn nhỏ và chúng không còn thấy nó nữa chả biết bà má của nó biến đâu rồi ha harry lo lắng có lẽ nó đang trốn mẹ nó theo như cái kiểu n ó chạy ron nói tại sao chứ hermione hỏi harry chẳng nói gì cả nó đang suy nghĩ rất lung narcissa mô f o ô i không đời nào tình nguyện để cho đứa con cưng của bà ta biến khỏi tầm mắt mình mô f o ô i phải cố gắng lắm mới có thể giải thoát mình khỏi vòng tay của bà Harry rất hiểu và ghê tởm m a l f o y biết chắc chắn rằng cái lý do trốn đi đó không thể nào vô hại được nó nhìn quanh bà weasley và g i n n y đang cúi xuống bên cạnh những con phù phì lùng ông weasley thì đang sốt sắng nghiên cứu những cái h ộ p bài margot fred và g e o r g e đều đang giúp đỡ những vị khách khác ở phía bên kia của tấm kính cửa Hagrid đang ngồi quay lưng lại bọn họ nhìn quanh quẩn ra phố chui vào trong này nhanh lên harry nói kéo cái áo tàng hình của nó ra khỏi túi s á c h ôi tớ chẳng biết nữa harry hermione nhìn về phía bà weasley lưỡng lự đi nào ron d ụ c cô bé phân vân thêm một giây nữa rồi cũng chui vào bên trong cái áo với harry và ron chẳng một ai để ý rằng bọn chúng đã biến mất tất cả đều đang bị hấp dẫn bởi những thứ đồ của fred và g e o r g e harry ron và hermione len lỏi ra cửa càng nhanh càng tốt nhưng khi bọn chúng ra đến phố thì mô phôi đã biến mất một cách hoàn hảo giống như bọn chúng đã cố len ra vậy nó đi về hướng kia kìa harry thì thầm với giọng khẽ nhất mà nó có thể sao cho lão hay r i s đang ỷ eo há t kia không thể nghe thấy đi nào bọn chúng chạy gấp gáp ngó phải trái qua cả những cửa sổ và cửa ra vào của các cửa hiệu cho đến khi hermione chỉ lên đằng xa có phải nó i không kìa cô bé thì thầm rẽ trái à một bất ngờ lớn đấy ron trả lời mô phôi nhìn quanh rồi lao vào trong hẻm n o c t u r n và biến khỏi tầm nhìn máu lớn không mất d ấ u nó bây giờ harry nói chạy nhanh về phía trước người ta thấy chân của mình mất thôi hermione nói với vẻ lo lắng rõ rệt khi cái áo t r ò n bay phần phật quanh mắt cá i chân bọn nhỏ lúc này thật đúng là khó còn có thể che kín h cả ba đứa trong cái áo nữa không vấn đề gì đâu Harry nói nôn nóng cứ nhanh lên đi nhưng hẻm n o c t u r n con phố ngang chỉ dành cho nghệ thuật h á t ám hoàn toàn tiều tụy bọn trẻ ngó vào những cái cửa sổ khi đi qua nhưng xem chừng chẳng có một cửa hàng nào có khách cả harry cho rằng đúng là một sự tố cáo lớn khi ai đó dành những thời khắc nguy hiểm và ám mùi để mua những dụng cụ h á t ám hoặc ít ra bị người ta nhìn thấy mình mua những thứ đó hermione thúc rất mạnh vào t a y nó ui s h h t nhìn kìa nó ở trong đó c ô bé thì thầm vào tai harry bọn chúng đã dừng lại ở cái cửa hàng duy nhất trong hẻm norton mà harry đã từng vào cửa hàng b o r g i n và b u r k h s nơi bán rất nhiều những vật dụng xấu xa đen tối ở giữa những giá hàng chứa đầy những xương s ẩ u và chai lọ cũ kỹ là draco m a l f o y đang quay lưng lại ba đứa xuất hiện ở ngay đằng sau cái tủ đen to đùng mà một lần harry đã trốn trong đó để tránh mặt m a l f o y và bố nó theo như cách mà m a l f o y đưa tay lên nó đang nói chuyện với ai đó bằng tay mình người sở hữu của cửa hàng lão b o r g i n một người đàn ông còng lưng với mái tóc n h ế t n h á t đang đứng đối mặt với mô phôi ông ta đang có một cảm xúc tò mò với sự trộn lẫn của tức giận và sợ hãi nếu như ta mà nghe thấy họ nói cái gì thì tốt quá h he. a heimon nói có thể chứ r o n sốt sắng đứng yên nhé chết tiệt nó làm rơi thêm mấy cái hộp nữa trong tay khi nó d ò dẫm trong cái to nhất tay nối dài xem kìa quá tuyệt hermione nói khi ron gỡ những sợi dây dài có màu da người và bắt đầu chĩa chúng về phía dưới cái cửa ra vào ôi tớ mong là cái cửa không bị ếm bùa bất khả xâm phạm không đâu ron sướng rờn nghe này bọn nhỏ chụm đầu lại và tập trung nghe ở đầu này của sợi dây giọng của m o p h ô rất to và rõ ràng giống như là một cái radio vậy lão biết sửa nó thế nào chứ có thể bogin nói với giọng khiến cho ta thấy rằng ông ta không muốn tự mình làm việc này ta muốn được nhìn thấy nó tại sao mày không mang nó đến cửa hiệu tôi không thể mô p f o i nói nó phải ở lại chỗ của nó tôi chỉ cần lão chỉ cho tôi cách làm thôi harry nhìn thấy lão bogin liếm môi v ẽ hồi hộp hiện rõ Uhm, nếu không được xem trực tiếp ta cho rằng công việc sẽ rất khó khăn đấy có lẽ là không thể làm được ta không thể chắc chắn được điều gì cả không đâu moffat nói và harry biết thừa rằng với cái kiểu nói đó moffat đang nhếch mép cười có thể cái này sẽ làm cho lão thêm tự tin chăng nó di chuyển về phía ông bogin và bị che khuất đằng sau cái tủ Harry, Ron và Hermione đều kéo dạt sang một bên cố gắng quan sát nó nhưng tất cả những gì bọn chúng nhìn thấy chỉ là lão b o r g i n có vẻ đang rất sợ hãi kể cho bất cứ ai, Mophoy nói và ngay lập tức sẽ bị trừng phạt lão biết, p h ầ n r ô c r a i b a c h chứ ông ta là một người bạn của gia đình ông sẽ đến thăm thường xuyên để chắc chắn rằng ông dành cho công việc này một sự quan tâm triệt để nhất chắc là không cần thiết phải tôi sẽ quyết định điều đó m o h o i nói bây giờ tôi nên rời khỏi đây thì hơn và đừng có quên giữ cái đó an toàn bên mình lão tôi sẽ cần nó đấy có thể cậu muốn lấy ngay bây giờ chứ không chắc chắn tôi không cần bây giờ lão già ngốc lắm làm sao tôi có thể mang thứ đó xuống phố được chỉ cần lão đừng bán nó cho ai khác tất nhiên tất nhiên là không rồi thưa cậu bogin cúi gặp người giống hệt như lần mà harry đã nhìn thấy ông ta chào lucius m a l f o y không được nói với ai đấy lão bogin và trong đó có cả mẹ tôi đấy hiểu chưa đương nhiên rồi đương nhiên rồi b o g g i n thầm thì lại cúi chào thêm lần nữa khoảnh khắc sau đó chuông cửa rung mạnh và mô phôi hiên ngang bước ra khỏi cửa hiệu có vẻ rất thỏa mãn nó bước qua harry ron và hemon gần đến nỗi bọn chúng lại cảm nhận được cái áo choàng phất phơ quanh mắt cá chân của mình trong cửa hiệu lão b o g g i n vẫn đứng im như thóc cái điệu cười giả dối ngọt xớt của lão đã biến mất lão có vẻ lo lắng như thế là sao ha ron thì thầm cuốn lại những chiếc t a i nối dài chẳng biết nữa harry suy nghĩ rất lung nó muốn sửa một cái gì đấy và nó muốn đặt hàng một thứ gì đó trong kia các cậu có nhìn thấy được nó đưa ra cái gì khi nó nói cái đó không không nó ở đằng sau cái tủ hai cậu ở đây nhé hermione thầm thì cậu làm cái nhưng mà hermione đã chui ra khỏi cái áo tròn mất rồi cô bé sửa sang lại đầu tóc bằng hình phản chiếu trong cửa sổ sau đó bước tự tin vào trong cửa hiệu làm cho cái chuông lại len can một lần nữa ron nhanh nhẹn nhét những cái tay nối dài trở lại dưới cái cửa ra vào và đưa một đầu cho harry chào ông một buổi sáng tồi tệ thật phải không hermione nói vui vẻ với lão bogin r lão không trả lời mà chỉ nhìn cô bé với vẻ nghi ngờ huýt sáo rộn ràng hermione lướt qua một mớ những đồ linh tinh đang được trưng bày cái dòng cổ này có bán không cô bé hỏi dừng lại ở trước một cái kề có mặt trước là kính nếu như cô có một n g à n gửi một n g à n rưỡi garion lão bogia nói lạnh lùng ồm、um, tôi không có từng đó hermione tiếp tục bước tới thế còn cái, cái xương sọ tuyệt đẹp này thì sao mười sáu garion à thế ra nó để bán à thế nó không được giữ lại cho ai đó chứ lão b o r g i n liếc mắt về phía cô bé harry có một cảm giác khó tả rằng nó biết chính xác điều mà hermione đang muốn làm rõ ràng hermione cũng cảm thấy hồi hộp vì cô bất chợt nói hở ra điều đó vấn đề là cái cậu bé vừa mới vừa ra đây mà d ra c o m a l f o y đấy là một người bạn của tôi và tôi muốn mua cho cậu ta một món quà sinh nhật nhưng mà nếu như cậu ta đã đặt trước cái gì rồi thì tôi không muốn mua cho cậu ta thứ giống hệt như vậy vì vậy nên đó là một câu chuyện khập khiễng theo ý nghĩa của harry và rõ ràng rõ ràng rằng lão b o r g i n e đã cũng đã nghĩ thế ra ngay lão khét lên ra khỏi đây ngay lập tức hermione không đợi để bị nhắc lần thứ hai cô bé chạy vội ra khỏi cửa với lão bogin r đuổi đằng sau khi cái chuông lại kêu len k e n lão bogin r đóng rầm cửa lại và treo biển hiệu đóng cửa lên hmm ron nói trùm cái áo lên đầu hermione cũng đáng để thử đúng không nhưng mà cậu hơi lộ tốt thôi lần sau để xem cậu làm thế nào hả sư phụ phép thuật cô bé nạt lại Ron và Hermione cãi nhau trên suốt con đường trở Wizard con sao cho nhau đường nhà nơi chúng dừng và mà hiệu phải Weasley Weasley cãi lại lại cửa buộc suốt để khi ô n g bị phát h ệ n bởi bà Weasley và lão Hagrid và Weasley lão đã a n lắng vì biết rằng bọn g có vẻ vì trẻ rất biết lo đ biến mất. khi mất đã vào trong cửa hiệu rồi harry kéo chiếc áo tàn g hình ra khỏi người giấu nó ở trong túi s á c h và nhập bọn cùng hai đứa kia khi bọn chúng đang cố thanh minh dưới sự buộc tội của bà wesley rằng bọn chúng chỉ ở trong căn phòng đằng sau thôi và rằng bà đã không tìm kỹ xung quanh cửa hàng Hết chương、6.